Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối tập truyện phản gián của tác giả nhà văn Bá Dũ. Truyện trong khu vườn cấm. Căn nhà của linh mục Chánh xứ nằm riêng lẻ Hút lấp trong vườn cây rộng rạp Bình thường Trông nó vắng vẻ Heo hút như nhà mồ Vậy mà hôm nay Lại dậm dịch Náo động Như đại bản doanh Của bộ tham mưu Trước một trận đánh lớn Trong phòng báo động một lần Suốt cả đêm Cũng cứ giật chuông giấy Vũ Bích hiền Đang câu có Nhìn người bỏ già. Tôi sẽ cho người lên giúp Nhưng bỏ phải ở lì trên đó Cứ cách một tiếng đồng hồ Lại phải giật chuông như thế phải làm sao cho đêm nay, náo động hẳn lên, để ngày mai tất cả giáo dân, các họ đạo, sứ đạo ở quanh vùng, tới tấp đổ về chẳng nữa, để gây áp lực với cộng sản. Bỏ đi đi, cơm sẽ có người đưa lên. Người bỏ xà vừa khập khiễng bước ra khỏi cửa, vị linh mục khép bớt một cánh, rồi quay lại. Đến bên người đàn bà xinh đẹp, duyên dáng, mệt nã, trong chiếc áo cánh lụa, nhuộm vỏ già, đỏ tươi. Đang ngồi trên ghế tượng, một tay buồn thỏng ra phía sau, giọng mượt như nhung. Sắp đến giờ trọng đại, mà quyết liệt rồi con ạ. Ngày mai chắc chắn con sẽ phải vất vả nhiều. Vì vậy đêm nay, cha muốn dành cho con một đêm hoàn toàn yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Người đàn bà vẫn ngả người một cách xuồng xã trên ghế tượng và lim dim đôi mắt. Thế còn công việc của đội phụ nữ liềm chấu. Ngoài kia ai lo cho Cha để một tay lên bờ vai tròn lặn Của dì thắm Cha đã giao cho thằng Tạo thay con Đêm nay Phải giữ diệt bọn đàn bà con gái trần chuồng thế Mà bao vây chúng nó Còn bọn thanh niên nghĩa binh Giáo mác gậy gộc Bao vây vòng ngoài Có bọn đàn bà con gái bọc bên trong Thì chúng không dám đánh ra Nếu nào đụng đến Thì ta sẽ hô hoán lên Là bộ đội hiếp dâm Rồi xông vào đánh chết Dì Thắm bỗng bật cười khách Các cha dùng bọn đàn bà Con gái chúng tôi thật là tuyệt diệu Bây giờ nếu bọn chúng đánh vô đây Thì cha có đẩy tôi ra Để che trở cho cha không Vũ viết hiền để nốt tay kia Lên bờ vai dì Thắm Hơi cúi xuống Mà cười dịu dàng Không đợi nào Cha sẽ không để cho bất cứ Một tên tiểu quỷ sa tăng nào đụng đến áo của con, chưa đừng nói đụng vào da thịt. Chờ gì thắm ngồi bật dậy, rồi co gập người lại, cúi gầm xuống đất nôn ọe. Cha linh hồn vội vã chạy ra trước ghế, quỳ gối bên cạnh, lo lắng hỏi: Con làm sao thế? Nước nhựa vẫn trào ra, ròng ròng đằng miệng. Dì thắm co người nôn ọe một lát, rồi mới ngặt mật lên, mặt tái mét, giọng mệt mỏi. Không hiểu sao mấy hôm nay Cơ thể của con cứ nhờn nhờn ở trong cổ Ăn cái gì vào miệng Cũng muốn nôn ra Và lại thèm của chua mấy lạ Cha linh hồn nhìn chằm chằm Vào mấy sợi gân xanh Nổi ở bên cổ Và mang tay của gì thắm Ý biết là triệu chứng gì rồi Cha cúi xuống âu yếm Con yên tâm Lại giường kia mà nằm nghỉ đi Rồi ta sẽ có cách Phòng bên cạnh Mệnh trọng niệm đang họp với đám đàn ông đã có tuổi Ở trong ban hành giáo các họ đạo Y nói rất khẽ Các ông phải chế thuốc Làm gấp đôi Một số pháo chung và pháo đại. Chờ tối đến là các ông cho nổ ẩm lên Rồi ta sẽ phao tin Rằng bộ đội đang nổ súng Giết hại rất nhiều người Y dừng lại một lúc Với tờ giấy ở trên bàn Và nói tiếp Tối nay vào lúc nửa đêm Các phải bí mật cho người đến châm lửa Đốt cháy tất cả nhà cửa Của những đứa Cứng đầu cứng cổ theo Cộng sản Mà tôi đã ghi sẵn ở đây Một là lời khủng bố Đe dọa bọn chúng Khỏi tiếp tay cho Cộng sản Hai là nhân đó Mà đánh lừa các họ sứ đạo loanh quanh Hai là nhân đó Mà đánh lừa các họ đạo sứ đạo Quanh vùng rằng Một đội Việt Minh đang đốt phá nhà dân pháo nổ nhà cháy, rồi trôi nhà tờ rền dĩ kêu cứu không ngừng. Ta phải làm sao cho đêm nay thật náo động và khủng khiếp để ngày mai tất cả giáo dân, các họ đạo sứ đạo quanh vùng đổ về đây ứng cứu. Đó là mẹo của chúng ta. Tòa giám sẽ bắn tin ra tờ Pháp chậm lắm là vài ba ngày nữa. Người Pháp sẽ cho quân đổ bộ như năm xưa đã lên cầu cấm. Lần này, Họ sẽ tiến thẳng vào đây cùng súng ống, vũ khí đầy đủ và đóng lại. Sứ đạo chẳng nữa sẽ có bình dự cắm cái mốc đầu tiên như phát diệm của Đức Cha Lê Hữu Tử. Lúc đó, các ông tha hồ mà sung sướng. Thôi, các ông việc chia nhau công việc mà làm gấp đi. tiễn bọn kia về rồi, mạnh trọng niệm quay lại sang phòng của Linh Mục tranh Sứ. Tôi định vào lúc nửa đêm này, nhờ lúc các họ đạo nấu động, ta sẽ ra lệnh cho bọn nghĩa binh thịt quách trung đội lính cộng sản ấy đi. Vũ bích Hiền đang băn khoăn tìm cách giải quyết kết thai ở trong bụng người đàn bà xinh đẹp, sao cho tận êm tấm. Khi Mạnh Trọng Niệm nhắc đến chuyện tây đình kia, y có vẻ bực, buông ra một câu gắt gọc. Tôi thấy ông hơi quá đà trong việc định đoạt công việc, hệ trọng và sư đạo này đó. Mạnh trọng Niệm hết sức ngạc nhiên Trước câu trả lời gắt gọc của Hiền Y khó chịu ra mặt Nhưng chưa hiểu vì sao Linh mục tránh xứ lại thay đổi thái độ Đột ngột như thế Nhưng Niệm là thầy cáo giả Biết lúc này Mà nổi nóng cãi lại chủ nhà Thì cũng nguy cơ học việc Y nén giận Đổi giọng cười cười Đó là tôi đề xuất ý kiến Để hỏi cha Còn quyết định vẫn là cha trước Câu trả lời mềm mỏng của Niệm làm hiền bối rối, y cảm thấy xấu hổ vì sự nóng này của mình nên đã dịu giọng Tôi cũng nhắc nhở vậy thôi, việc đó thì tùy ông, Đức Giám Mục đã tin cẩn cử ông sang đây trực tiếp điều hành công việc mà. Đêm cuối tháng, trời tối như bưng, bỗng từ xứ đạo chẳng nữa rộ lên hàng trăm tiếng nổ chát chúa, chốc chốc lại dội lên những tiếng nổ lớn hơn. Rền dã và nặng như tiếng mỉm Chuông nhà thờ Rồi các tiếng mõ, tiếng trống Ngũ liên, dồn rập Người các họ đạo, xứ đạo xung quanh vùng Chẳng ai nằm yên được Họ vội vã chạy sâu ra ngoài đồng Quang quẻ để nghe Để nhìn cho rõ Bất ngờ Những đám cháy vùng lên Ngọn lửa bốc muôn ngút qua ngọn tre Hai ba Rồi hàng chục đám cháy Vang vẳng trong đám cháy Là tiếng thét thất thành giáp làng giáp trại đồng nhân sơn làng đầu đầu cũng ngùn ngụt lửa cháy rồi không biết từ miệng một kẻ nào đó hô hoán lên bộ đội Việt Minh đã làm cỏ cả xứ đạo trăng nứa mất rồi mở sáng hôm sau các họ đạo xứ đạo quanh vùng nơm nợp đổ về trăng nứa còn các bậc bề trên và ban hành giáo các họ đạo xứ đạo kẻ gai yên nghĩa thượng khê bồ sơn mỹ yên Bùi Chu, Nhân Hòa Bình Thuận, Ngọc Liên, Trung Hậu Và Hà Thanh, Hối hả Kéo nhau sang tòa giám Theo chỉ thị khẩn cấp của Đức Giám Mục Khoảng hơn 8 giờ sáng Giám Mục Trần trịnh trọng Trong bộ áo dài lễ bước vào vòng họp. Cả khối người đen đặt Ở trong phòng giấy cũng bật cả dậy chắp tay trước ngực Và lặng lẽ cúi đầu chào. Theo con giám mục Và Trương Văn Liệu Tổng tuyên quý tòa giám Và một linh mục tòa giám vừa ở nhượng bạn về Khi mọi người đã tề tựu trên ghế Đức giám mục mệ vệ đứng dậy Phòng họp lặng im Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía ngài Ai cũng nhận ra vẻ nghiêm trang Và chút lo âu mệt mỏi khác thường Trên nét mặt của Đức giám mục Từ hôm Nguyễn Gia Tăng bị bắt Ngay trước cửa tòa giám Đức giám mục người sổ thật đi Một con người nổi tiếng mưu mẹo chống cộng như ngài Mà để hai lần công an Việt Minh tóm gọn Những tên địa viên sừng sỏ Ngay trong thánh địa của ngài Thì nhục nhã quá Mất cả trì lẫn trải Thằng bị bắt Giờ đây Biết lấy ai để nối lại đường dây Giữa ngài với người Pháp đây Suy nghĩ nát óc Ngài biết cho gọi gấp Về Linh Mục nhận bạn ra Những đường nhân trên chán ngài như hằn sâu thêm xuống. Còn hai mũi thịt ở hai bên má lại nhõn ra, trễ xuống, làm hai quế miệng rạch hẳn đi. trông có vẻ như một sự mỉa mai, chùa chát. Ngài đứng lặng một lúc, rồi nhíu cặp lông mày, đã dụng thưa một ít. Thưa các vị, hôm nay tôi quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng, bất thường, khẩn cấp, gồm các vị trong ban chấp hành Liên đoàn Công giáo Điện Phận và đại biểu các xứ các hạt ở quanh vùng xã đoàn để bàn một việc tối ư khẩn cấp và hệ trọng. Đức giám mục ngừng lại, nhấc chén trà, ướp hoa ngâu, còn nóng hổi, mà chú bé giúp việc vừa lễ phép bưng vào. Chêu một ngụ, rồi đặt xuống và nói tiếp. Có lẽ đêm qua các vị ngồi đây, cũng như tôi, không ai chập mắt được, bởi những tiếng súng và tiếng đám cháy bốc lên ngụt ngút ở xứ chạc đứa. Bên đó, những người anh em chúng ta Và cả bên trên đang gặp cốn có Chính phủ Việt Minh Đã cho bộ đội chính quy tràn vào Triệt phá xóm làng, nhà thờ Bắn giết giáo dân Hiện tại, anh em nghĩa binh Đang bao vây chặt Một trung đội lính của chúng ở bên đó Nội nhật hôm nay Và những ngày tiếp theo Thể nào cũng có đánh nhau to Và sẽ đổ máu nhiều Hơn lúc nào hết Trong giờ phút trọng đại này Anh em bên đó đang rất cần sự giúp đỡ ứng cứu kịp thời của chúng ta. Vì vậy, hôm nay tôi mời các vị đến họp là để bàn gần cấp kế hoạch ứng cứu. Bây giờ, tôi mời cha tổng tuyên úy tòa giám thuyết trình kế hoạch và chúng tôi đã chuẩn bị để các vị tham gia ý kiến. Vẫn chiếc kính trắng kẹp mũi và một đường ngôi tăng tắp ở trên đầu với giáng hiệu khoan thai điểm tĩnh như một nhà hiền chết chưa quan liệu từ tốn đứng dậy nhưng tay cho những lời tuyết giảng ngân nga êm ái như mọi bận hôm nay từ miệng lưỡi ông ta tuôn ra những lời thật dữ dội thưa các vị mờ sáng hôm qua chính quyền cộng sản đã phái một đơn vị lính trí quy tiến vào chẳng nữa mục đích của chúng là phá hoại nhà thờ xứ và ngăn trở công việc của chúng ta nhưng anh em nghĩa binh và chị em phụ nữ liềm chấu đã chiến đấu dũng cảm, không những ngăn nổi bước tiến của chúng mà còn đánh bật được đại bộ phận chúng trở ra. Còn một số đang bị bao vây, giữ chặt một chỗ và bắt sống một tên liên lạc. Tên này rất nguy hiểm nên anh em đưa ra xét xử rồi vứt xuống sông nhấn chìm để cảnh cáo. Chắc chắn là cậu già sẽ trả thù nội nhật hôm nay hoặc ngày mai. Chúng sẽ điều động thêm bộ đội Đến giải vây cho bọn bị giảm giữ Anh em bên đó Đã chặt thêm hàng nghìn cây tre Để xào làng Đã cắt cử người canh gác Và chuẩn bị bố phòng Rất quyết liệt để sống mái với chúng nó Nhưng điều bất lợi Đối với anh em Là ngoài giáo mác gậy gọc ra Chưa có một thứ súng ống nào Vì vậy, nhật thiết Ta phải cho người ra cấp báo Với giả đông, giả vinh Và cha Trần Đăng Khoa Để họ túc sụp người Pháp Nhanh tay hành động Ứng cứu bằng cách Đổ bộ quân lính vào Hoặc cho máy bay tà rủ Vũ khí đạn rửa xuống Để ta có cái mà chống đối Việc này Tòa giám đã giao cho Cha sứ nhận bạn đảm nhiệm Cha vốn trước đây có quen biết Và đã từng làm việc Với Linh Mục Trần Đăng Khoa Bây giờ gặp lại bàn bạc ngay được Và lại Vừa rồi cha đã từng chăn chiên ở vùng nhận bạn. Có nhiều người làm nghề trải lưới, có thể tin cẩn đưa cha ra tận tột pháp mà không gặp khó khăn gì. Đó là một việc. Nhưng việc quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta ngồi đây là tổ chức giải vây và ứng cứu cho chẳng nữa. Ngày chiều nay, tòa giám yêu cầu các cha linh mục quản hạt và phát hành giao cho các họ đạo sứ đạo về dung chuông tức tốc triệu tập tất cả con chiên của mình. Lại để phổ biến tình hình nguy kịch ở chàng nữa Và hẹn ngày mai Vào lúc chính trưa Khi cả bốn chuông lớn ở xã toài nổi lên Thì tất cả các họ đạo sứ ở quanh vùng Cũng phải nổi chương báo động Tập hợp tất cả giáo dân và đội ngũ Kéo về xã toài Để nghe đức giám mục Đọc lời hiệu triệu Sau đó Vượt sông ồ ạt Tiến sang chàng nữa Vượt tị uy lực lượng hùng mạnh của chúng ta Ta tạo ra một vòng vây dày đặc bao quanh xứ đạo chẳng nữa để giữ chân cộng sản để cho những người anh em của chúng ta ở bên trong kịp thời hành động. Nếu cha xứ nhượng mạn ra kịp và người pháp nhanh tay hành động, đổ quân vào kịp thì cuộc khởi nghĩa của chúng ta thành công. Người pháp sẽ đứng lại ở chẳng nữa rồi từ chẳng nữa mà đánh rộng ra các phục xung quanh. Trên cơ sở đó, ta có thể lập ra một vùng tự trị của những người có đạo biệt lập với chính quyền cộng sản như một nước riêng của chúng ta. Còn việc thứ ba nữa là tổng tư úy chưa kịp trình bày thì đức giám mục đã quẩy ngoài nhấc một bàn tay lên ngăn lại. Ngài biết lúc này chưa nói đến kế hoạch giải thoát cho những người chủ chốt ở tràng nữa. Nếu như công việc bị thất bại, nói ra thì e sợ những kẻ ngồi đây hoang mang không dám hành động. Lúc này phải kích động thật mạnh mẽ Để biến chúng thành những con tiêu thân Nhắm mắt lao vào ngọn đèn Mà không cần biết Sau đó sẽ bị chết cháy Trường Văn Liệu hơi ngạc nhiên Bối rối một chút Nhưng rồi nhanh chóng đọc được ý nghĩ Của Đức Giám Mục Nên đã ngoan ngoãn ngồi xuống Đức Giám Mục từ tốn đứng dậy Với nét mặt bình thản tự tin hơn Giọng nói cũng sôi nổi Và vui vẻ hẳn lên Cha Tổng Tôn Ý đã trình bày tường tận kế hoạch hành động khẩn cấp của chúng ta. Thưa quý vị, cái giờ phút tiên liêng trọng đại mà chúng ta vất vả, bao tháng ngày chuẩn bị cũng đã bao lâu chờ đợi, này đã đến. Cũng giống như con chim mẹ lo lắng nhặt từng chiếc que cọng rác để về làm tổ, đẻ trứng, rồi lại khó nhọc, ấp yêu nó. Bây giờ, đã đến lúc con chim non mổ vỏ trứng ra đời bao khó nhọc vất vả sẽ tiêu tan khi chúng ta có được một sứ đạo hoàn toàn tự trị, không một thế lực nào của cộng sản đụng tới được, Chúa sẽ ngự trị lên tất cả và đưa lại bằng an cho tất cả. Nhưng đoạn được còn lại thật nặng nề, khó nhọc biết bao. Nó giống như khi Đức Chúa Giêsu phải tự mình vác cái thánh giá nặng nề lên thành Jerusalem để chịu đóng đinh cầu rút thay cho mọi người vậy tất cả chúng ta hãy về đức chúa trời cao cả mà hành động hỡi những đứa con ngoan của chúa một ngày rồi một đêm trôi qua tại sứ đạo chẳng nữa cái vòng vây bằng người và giáo mác gậy gục bao quanh trung đội bộ đội mỗi lúc một dày đặc thêm phía ngoài cùng là bọn thanh niên nghĩa binh lăm lăm trong tay giáo mác gậy gộc. cha tránh sứ ra lệnh cho phạm hữu tạo và nguyễn văn sĩ Phải cắt người sang chợ cầu, mua mấy thùng sắt tây rượu và mực khô, đưa về tiếp tế cho bọn này uống, lai dài, suốt đêm mà thức canh, mà trời tục, mà ném đá, ném gạch, cất tái và khiêu khích bộ đội. Còn vòng trong, tiếp giáp với bộ đội làng hàng trăm đàn bà con gái đã bị đột hết váy, trần chuồng, ngồi chen chúc nhau. Chúng dù chị em làm khu đệm, làm vật cản, đề phòng bộ đội đánh ra. Trừ một số ít gái trẻ có chân trong đội phụ nữ liềm chấu, tự nguyện vác mặt sách liềm ra. Còn đa số các chị lớn tuổi và các bà già đều bị tránh ngội đồng, sai bọn tay chân sụp vào từng nhà, nắm tay lôi ra đường, rồi tự tay chúng lột hết váy của họ, dồn đẩy họ lên trước anh em bộ đội. Và bây giờ, khi một số bộ đội bị chúng bao vây giữ chân lại đây thì chúng lại dồn chị em phụ nữ vào trong vòng vây, rồi giữ giết họ ngồi tại chỗ. bọn tàng sĩ lại cắt người sục vào từng nhà, bắt đàn ông phải nấu cơm mang ra tiếp tế cho đám phụ nữ. nhưng nhà nào cũng hết nhẫn tóc gạo từ lâu, sợ chị em đói quá liều lĩnh phá vòng vây và trốn về, nên linh mục tránh xứ vũ bế thiện lệnh cho bà nhất trông coi tu viện nữ tu kín ở cạnh nhà tờ xứ sang kho của nhà Trung lấy gạo về nắm cơm trộn muối nắm từ cục bằng quả trứng vịt ra phân phát cho đám phụ nữ ở phía trong vòng vây bấy lâu này chị em bị các bậc bề trên dẫn dụ đến nhà thờ nghe các cha giả tuyết kêu rêu về nhân đức của Chúa về tội ác của cộng sản và những thảm họa sắp tới của chính phủ cộng sản sẽ giáng xuống đầu những người có đạo họ nửa tin nửa ngờ Họ lặng lặng làm theo sự sai khiến của các bậc bề trên. Khi nghe tin bộ đội Việt Minh tràn vào làng, họ hoảng hốt thật sự. Ai cũng nghĩ là ngày tận thế đã đến. Khi bị các bậc bề trên sai người đến, xua đuổi, ra khỏi nhà, thì ai cũng nghĩ là đang cầm chắc cái chết mười mươi ở trong tay. Không bị giết chết thì cũng bị hãm hiếp, làm nhục. Nhiều người đã không ngớt mồm đọc kinh sám hối. Cầu nguyện Chúa Vậy mà lạ thay, Từ mưa sáng hôm qua đến giờ Không hề thấy một anh bộ đội nào Đụng đến ra thịt của họ Người già thì đã đành Ngay cả đám gái tơ Vô những bộ đùi non vây vấy giả đó Cũng chẳng hề bị ai động tới Một số chị em bị bọn xấu Đứng ở phía sau số ngã Áp vào lòng bộ đội Cũng được các anh từ tốn đỡ dậy Chứ không hề có ai Bị làm nhục ban ngày đã thành, cả đêm hôm qua, trời tối như vậy, chị em bị bọn nghĩa binh ở vòng ngoài dồn ép, bắt ngồi áp tọa trước mặt bộ đội. Già thị thọ chạm cả vào tay và chân các anh, mà bộ đội vẫn vòng tay trước ngực đứng yên. Đêm khuya, xương giả xét bút, hầu hết chị em bị lột trần, da rẻ tím tái, rét run cọc cập. Các anh bộ đội thấy vậy, đã cởi bớt áo của mình, mà trao cho chị em. Để che thân Nhưng ác nghiệt thay Những tạc nghĩa binh đứng bên ngoài Đã thò gậy vào Kheo lấy mất Hoặc ngất trả vào trong Cả đêm qua Nào là tiếng nổ rồn rập Nào nhà cháy ngụt ngụt Rồi trống mõ ngũ liền Chuông kêu hoảng loạn Và những tiếng lưu loa Bộ đội bắn người Bộ đội đốt nhà Nhưng chị em ngồi đây Thừa biết Hoàn toàn không có chuyện đó xung quanh làng đã bị bao lớp giảo che bao bọc, điểm canh dày đặc, cổng đóng im lìm, không ai vào được. Còn trong này, mấy chục bộ đội vẫn ngồi đây, từ tốn nhẹ nhàng giải thích chủ trương của Đảng và chính phủ cho họ nghe. Thì họ còn bộ đội nào đi tốt nhà, đi bắn phá được nữa. Chẳng qua tự tay họ đốt, tự tay họ phá rồi lại mồm mép họ lu loa lên thôi. Chẳng nghe không bằng một thấy. Bao lâu này, nghe các bậc bề trên nói, các chị còn nửa tin nửa ngờ. Còn bây giờ, sau một đêm giáp mặt với bộ đội, các chị đã vỡ lẽ rằng, tất cả những lời kêu rên bấy lâu nay là sự dối trá đề tiện. Chính quyền cộng sản và bộ đội Việt Minh đã tiến vào xứ đạo, nhưng họ chưa hề làm một điều gì xấu xa. Trong lúc đó, chính các bậc bề trên lại xui người trong họ đạo, Làm bao điều tai ác, hiểm họa cho chính đáo con chiên của mình. Ai đánh người, ai cấm chợ, ai bắt bỏ ruộng hoang không được cấy bừa, ai làm nhục chị em phụ nữ, ai giết người vô tội, con chiên của chúa ngay trong đêm chúa Giáng sinh. Và bây giờ, ai đã sụp vào nhà, kéo họ ra đường, lột hết quần áo của họ, rồi bắt họ ngồi, phơi suốt đêm giữa sương lạnh lẽo thế này. Vừa đói, vừa rét, vừa nhục nhã, nhiều chị em không chịu được, đã ôm mặt khóc. Ban đầu, chỉ một vài người khóc lén, rồi như một bệnh dịch, hàng trăm người khác bật khóc theo. Một gã đàn ông nào đó, giọng khan khan như vịt đực, cân cổ lên mặt quát. "Này, chúng mày có im đi không? Bố mẹ chúng mày chết hay sao? Mà khóc lắm thế à? Hãy chửi, hãy đánh vào mặt những thằng bộ đội Việt minh kia đi cùng có chúng vác mặt đến đây thì cả chúng tao chúng mày đâu phải ngồi giữa xương giá mà chịu cực như vậy một chị nào đó cỡ chừng không chịu được đã tức tuổi hét lên bộ đội vô đây là để trưng trị những kẻ làm điều ác điều xấu chứ có chừng trị bà con ở ngay lành chăm lo thờ phụng chúa như tôi đâu ai có gan chống chính phủ đánh bộ đội thì cứ xông mà mà đánh hà cứ chi bắt chúng tôi ngồi đây để đỡ đòn cho các ngươi. phải rồi, phải rồi. ai có gan thì cứ vô mà đánh. có chị em tôi không can dự gì cả. thả chúng tôi về. lại một người khác. này, mà tại sao bắt chúng tôi trần truồng ngồi đây? còn vợ con các ông tạo, ông sĩ, ông hiền, ông liệu, rồi anh hại anh hiền, anh sơn ở đâu? sao các bộ phim trên các ngươi trong ban hành giáo? không đưa vợ con các người ra trước mà lại đẩy ả chúng tôi này này miệng lưỡi đứa nào mà độc ác vậy đứa nào chỉ mặt nó để tao lôi ra cắt lưỡi ngay chúng bay tuyên truyền thay cho cộng sản đó à tiếp theo lời hù dọa là những hòn đá cục gạch tới tấp biêu và chị em bọn thanh niên nghĩa binh nhao nhao xông vào dọa dẫm tra khảo nhưng tá phụ nữ lặng im, không một ai lên tiếng tố cáo cả. Đêm tối mịt mù, vây quanh nặng nề. Sau một đêm tức trắng vì mất ngủ, vì đói, vì lạnh, vì đầu óc căng thẳng, luôn luôn phải tỉnh táo đối phó với những hành động khiêu khích của bọn xấu. cả trung đội bộ đội già hẳn đi, gương mặt người nào cũng hốc hác, da vàng tái. Dâu mọc tu tủa đầy cằm Tùy vậy Khi trở vừa dạng sáng Lệnh của chỉ huy vừa phát ra Cả trung đội đứng bật dậy Bắt chéo vặt áo lên lau khăn quanh mặt Nai nhịt gọn gàng Rồi đứng được tầm tấp vào đội ngũ Chuẩn bị hành động Đêm qua Ban chỉ huy đã hội ý chớp nhoáng Rồi bí mật truyền đạt cho anh em Một mặt tranh thủ Vận động giác ngộ cho bà con Nhất là chị em phụ nữ Ngồi gần cạnh Thấy rõ bản chất xấu xa của bọn phản động Và chính sách tốt đẹp của chính phủ Mặt khác Phải theo dõi thật chặt bọn chúng Để nắm thật chính xác Những đứa chủ mưu đầu sỏ và hung ngắn nhất Nhớ thật kỹ những đặc điểm riêng của chúng nó Để khi có lệnh hành động Là tóm gọn Các anh biết Chắc điểm qua ở sở chỉ huy Các đồng chí lãnh đạo không ai ngủ được Các đồng chí đang lo lắng Cho số phận của anh em trong này Và thế nào sáng nay cũng huy động lực lượng đến giải vây cho anh em Vì vậy các anh phải tề trình đội ngũ, chuẩn bị tư tế để khi có lệnh bên ngoài Là ở trong này các anh sẽ xé vòng vây lao ra tóm gọn những tên đầu sỏ Tình thế bây giờ đã chín mùa rồi chứ không giống mấy hôm trước đây nữa Bằng những hành động độc ác hèn hạ của các bậc bề trên Tự chúng nó đã phạch mặt trước giáo dân, chúng là những tên phản động, đội lốt trước sắc tu hành. Mặt khác, bằng những hành động kiên trì, nhận ái và trong sáng của mình, các anh đã làm cho bà con thấy rõ bộ đội Việt Minh là những người thế nào rồi. Cho nên, cả đêm qua, mặc dù bị bọn xấu túc bách, dọa nạt, cưỡng bức, nhưng đám phụ nữ ngồi gần kề, chẳng ai đụng chạm đến các anh bộ đội. Trái lại nhiều người bằng ánh mắt của mình đã chỉ cho các anh biết những đứa nào là hung hằng nhất ở phía ngoài. Mở sáng từ tu viện, các cô mụ ý ảnh gánh đồng chạy đến chỗ vòng vây. Cả đêm qua, lệnh của tránh sứ buộc cả tu viện phải thức say đầm nếp và gói bánh chưng, nấu hối hả để cho kịp sáng mai mang ra phần phát cho đám người có công vây giữ bộ đội. Một mặt là để tưởng công và khuyến khích bọn này, tiếp tục bảo vệ. Mặt khác là để khiêu khích thêm anh em bộ đội. Chúng thừa biết các anh đã phải chịu nhịn đói, nhịn khát từ mờ sáng hôm qua đến bây giờ. Bây giờ, thấy người khác dạo dực, ăn ở xung quanh, thì cái bụng sẽ cồn cào, nhức nhối hơn. Nhưng thật lạ, khi bánh trưng đưa ra, Hầu hết đám phụ nữ không ai chịu nhận, và dù bụng dạ họ cũng đói lép kẹp. bọn đàn ông lại phải chia nhau cầm bánh đến, ấn vào từng tay mỗi người. Họ miễn cưỡng cầm lấy, nhưng không ai chịu bóc ăn. Trong lúc đó, bọn thanh niên nghĩa binh ở phía ngoài thì họ hét tranh giành nhau, rồi tin nhau tới tấp ném lá bánh vào đầu bộ đội, rồi lại đua nhau cười sạc sụa. Nhiều chị em phụ nữ quay mặt đi và rớm rớm nước mắt. Bỗng từ phía ngoài hàng, có tiếng loa vàng lên rất to. Tưa toàn thể đồng bào, từ mấy tháng nay, bọn phản động đội lốt tu hành đã đầu độc bà con bằng những lời sẵn bậy chống lại đảng và chính phủ. Chúng đã gây không biết bao nhiêu tai họa cho bà con giáo dân. Nào là cấm cửa, không cho dân ra trồng cẩy cấy. Nào là đập bắt bớ, đốt nhà, những người lương thiện. Nào là cướp phá kho tạc nhà nước, Diệt chóc những người ngay lành thờ Chúa yêu nước Ngay trong đêm Chúa Giáng sinh. Bây giờ, Khi chính phủ cử người và tuyên truyền giải thích Chủ trương chính sách của Đảng Cho bà con rõ Thì chúng lại lôi trẻ em phụ nữ ra Rồi lột hết quần áo Để làm nhục trước đám đông. Chúng đeo cả xương máu của đồng bào Để che chở cho tội ác của chúng. Bây giờ, Không những tính mạng của đồng bào, mà của cả hàng chục chiến sĩ quân đội cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, chính quyền buộc phải kiên quyết hành động. Chúng tôi yêu cầu bà con tháo bỏ vòng vây, rút lui khỏi những nơi này, ngay lập tức, để cho bộ đội trừng trị bọn phản động, nếu không tính mạng của bà con sẽ bị liên lụy. Cả khối lặng im, nghe. Rồi bỗng nhốn nháo cả lên Người ta chen lấn sâu đẩy nhau Đám phụ nữ kêu gào khóc lóc thảm tiết Rồi một giọng đàn ông đứng tuổi Khàn khàn cất lên Ai muốn đánh mô đội thì vô mà đánh Chúng tôi không đánh người Không làm trái với điều dân của Chúa Thì để chúng tôi trở lui ra Nếu không chúng ta hẻ nhau Phá hàng rào mà ra Bà con ơi Ông lão chờ rất lời Thì từ phía ngoài Nguyễn Hữu Hạnh đang cắn rửa chiếc bánh, vội ném tạt xuống đất, cầm mát đứng bật dậy, sô đám đông lao vào. Bằng một động tác rất hiểm, hắn đâm ngược lưỡi mát vào mạng mợ ông lão. Một tiếng kêu rú tất thành. Hàng trăm người đang nháo nhắc bỗng đứng dưỡng lại, quay ngoắt về phía ông lão. Lúc ấy, đang đưa cả hai tay chụp lấy bụng. Từ đó, những tia máu bắn ra như xối công lão vặn vẹo, trao đảo, rồi ngã vật. cái lưỡi mắc nhọn hoắt, sắc lẹm và dài hơn gang tay đã cắm lút vào bụng, không thể rút ra được nữa. vì thế khi ông lão vừa ngã vật xuống, cán mắc chạm đất lại tọc sâu thêm một đoạn nữa, hình như đã chạm phổi, máu rủi bọt và đông lại một cục to bằng trái bưởi. thằng hạnh vẫn đứng chống nạnh và dạng háng một cách sắc sược. Bên sắc của ông lão Mắt trừng trừng Dõi ra bốn phía Nào Đưa mồ Dám bỏ hết để phá vòng vây Thì cứ bỏ lên nữa đi Cả khối người chết lặng Trong nỗi kinh hoàng Vì cái chết kia giận của ông lão Bà con ơi Từ trên một mái nhà sát cạnh Vòng vây bỗng một tiếng đàn bà thẻ thẻ vút lên Cả khối người giật mình Quay ngoắt lại Ngách mặt nhìn lên Và mắt họ hoa lên Trước một cảnh tượng lạ lùng chưa từng có Một người đàn bà còn rất trẻ Chân chuồng như nhậu Da rẻ trắng muốt Đầu tóc dối tung Đang vừa nhảy dọc mái nhà vừa la hét Bà con ơi Đừng nghe lời bọn cậu sản Chúng ta phải cực khổ thế này Chính là vì bọn chúng Đã cơ vết tóc gạo đất đai Rồi đây chúng còn cướp cả vợ chồng Bắt ăn chung, nằm chung nữa. Bây giờ, Chúng đã vác mặt đến đây, Để phá nhà thờ, phá đạo, Bắt chị em ta, Về làm tôi đổi trâu ngựa cho chúng. Hãy quay lại đồng bào ơi, Chị em, Đánh chết quân vô đạo ấy đi, Đánh chết những thằng Juda phản chúa. Hãy làm theo tôi, Đập váy vào mặt chúng nó, Đi chị em. Đến giữa nóc nhà, Thì hắn dừng lại ưỡn ngực, Lập tức, Những tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt của bọn thanh niên nghĩa binh vang lên. "Honô, honô gì thắm, Honô bà thánh Catarina, đồng trinh tử vì đạo. Honô." Vũ đàn bà được những lời hò hét của bọn thanh niên ở phía dưới kích động nên càng cua tay múa chân, hò hét điên cuồng như kẻ mất trí. Và như có sự y hẹn trước, đúng vào lúc ấy, chuông lớn nhà thờ sứ Lại hối vang lên Gấp gáp đầy kích động Rồi lại hàng loạt chuông lớn, chuông bé Từ các họ đạo, xứ đạo quanh vùng Cũng đùa nhau nổi lên Như thế giới của ếch nhái Chỗ chuộc sau một trận mưa rồng Cả đám người dưới đất Cũng súng xít nhảy múa điên cuồng Như sải máu Những bộ mặt hào hấu của đám thanh niên Ngớt lên, phiền mái nhà Mặt dán chặt và tấm thân nõn nà Và bộ ngực căng mọng của con mụ hàng xét đẹp nổi tiếng nhất nhì xứ đạo. Bấy lâu nay vốn như là thứ quà cấm nhành nhét trước mắt chúng, mà chúng không thể nào ăn được, vì đó là thứ quà dành riêng cho cha tránh xứ. Một phát súng bất ngờ đánh ngọn nảy bật lên, và thánh trần chuồng trên mái nhà bỗng sững lại, mắt trợn ngược lên, ngược ngác như vừa tỉnh lại sau một cơn mê. Rồi hắn chậm chạp, vặn người ngã vật xuống. Hai cánh tay xài rộng, chới với. Những ngón tay cố bấu chặt vào mái chanh và gào lên tạm tiết. Cha Hiền ơi! Cha đâu? Cha linh hồn của con đâu? Sao cha xúi dục con lên đây rồi bỏ mặc con một mình và chết nhục vậy? Trời ơi! Cha đâu? Chúng mày đâu? Tiếng kêu tắt liệm. Những ngón tay cũng tôi cào cấu Cái xác từ từ Lăn xuống quả mái nhà Những tiền nghĩa binh còn há hấp mồm Ngơ ngác, rắn mắt vào cái xác mụ tắm Thì bất ngờ Hàng trăm bộ đội dân quân đã Phá bật cổng làng Xô ập ở sau lưng Khi bọn chúng giật mình quay lại Vùng giáo mác định hành hung Thì đã muộn Cả số bộ đội bị vây hãm suốt đêm qua Lợi dụng lúc lộn rộn Xé vòng vây lao ra sông thẳng và những tên hung hẳng nhất mà các anh đã nhận mặt được. quật ngã trúng xuống đất, tức vũ khí, và trói gô lại. Số đồng bào bị trúng bắt giữ làm vòng vây, bao quanh bộ đội từ chiều qua đến giờ. Được thế nhào ra, sô đẩy, chèn lấn, dẫm đạp lên nhau, và táo chạy, toán loạn về các ngả. Hàng ngũ của bọn thanh niên nghĩa binh rối loạn. Tuy vậy, một số tên vẫn ngoản cố, hung hãn, vung giáo mắc, chém bừa vào bộ đội. Miệng điên cuồng là hết. Bốn năm chiến sĩ đã bị thường, ngã vật xuống đất, mặt mũi bề bết máu. Bộ đội được lệnh nổ súng đánh trả. Trong nhà thờ hối hạ khua vang, một số khá đông, thanh niên từ các họ đạo, sứ đạo lân cận, giáo mác gậy gọc, đột xô đến chẳng nữa. Nhưng tất cả các ngã đường đã bị bộ đội chặn lại, nổ súng thị uy. chúng sợ không dám lao vào nữa. Ở trong làng đạo, số đàn bà và con gái và đám đàn ông lớn tuổi đã bỏ chạy về phía nhà hết, còn trơ lại một nhóm thanh niên nghĩa binh. Hàng chục tên hùng hăng nhất đã bị bắt lại. Bọn còn lại chống cự thêm một lúc, thấy yếu thế vội vã hò hét nhau, tháo chạy vào nhà thờ. Bộ đội rượt đuổi theo, chỉ huy ra lệnh. Không được bắn, các đồng chí cố bắt sống lên chúng nó. Những bước chân hối hả, giật đuổi. Mấy chục chiến sĩ bị chúng bao vây, giảm hãm suốt từ sáng hôm qua đến giờ. Sau một lúc quẩn nhau với bọn chúng, thì đã kiệt sức, ngã quỵ xuống. Anh em đồng chí vội xuống lại dìu các anh đến một bãi cỏ rộng. Ở đó có một số chị em từ các xóm lân cận đã gánh cơm cháo mang sạch tiếp tế cho anh em. Các chị múc cháo nóng. Bón từng tìa cho các anh Như bón cho trẻ nhỏ Nhiều anh khát quá Đòi uống nước đã rồi mới chịu ăn Một lát sau đã hơi tỉnh táo Anh em vùng dậy Đòi chạy theo đơn vị Để vây bắt những tiền ngoan cố Còn trốn tránh trong nhà thờ xứ Hàng chục tên nhanh chân Đã chạy tót vào nhà thờ Đóng dầm cửa lại Lôi hết bàn ghế Chất đóng trước cửa Rồi vội vã leo lên các chuông lợm gạch đá tới tấp ném xuống đầu bộ đội. Một chiến sĩ bị nửa viên gạch rơi trúng vào đỉnh đầu, loạn trọn ngã vật xuống, máu phọt ra. Cầm giận quá, anh em định dùng báng súng đập cửa xông vào, nhưng chỉ huy đã ra lệnh dừng lại. Các đồng chí đừng manh động mà mắc mưu chúng. Lâu này chúng tuyên truyền lừa bịp nhân dân rằng bộ đội vào phá nhà thờ, phá đạo. Bây giờ Tuy ta đã truy đuổi vào nhà tờ để bắt những tên phản động, nhưng chúng có thể nhận đó mà vu vạ cho ta. Tôi hạ lệnh triển khai bao vây chặt xung quanh nhà tờ, rồi giải thích kêu gọi chúng nó đầu hàng. Cuối cùng, thuyết phục không được, chúng ta sẽ có cách trừng trị chúng. Anh chưa dứt lời, thì phía sau nhà tờ, một tốt bộ đội súng xít quanh một người, dìu người đó tới trước mặt anh. Bà cáo thủ trưởng Chúng tôi đã tìm được đồng chí Lượng Chỉ huy vội chạy lại Ôm chầm lấy người liên lạc Trời ơi Ở đâu thế này Và các đồng chí Chúng lột hết quần áo của đồng chí ấy Rồi nhốt vào một cái giỏ tre Như giỏ lợn Và buộc vào bốn hòn đá lớn Có lẽ chúng định vứt đồng chí Lượng xuống sông Để dìm chết Nhưng trước khi hành động Thì chúng ta đã ập vào Chúng khiêng vứt đồng chí vào một lùng cây rậm rạp Đầu hồi nhà linh mục tránh xứ Nhìn người liên lạc Đang mệt nhũn trong tay mình Khắp người bầm tím Những vết đòn roi Hai mắt sưng mộng Và khóe miệng còn dỉ máu gan ruột người chỉ huy nẫu ra Anh miến răng Rồi quay lại Tôi ra lệnh cho bộ phận ở phía sau Bao vây chặt ngôi nhà linh mục tránh xứ Quyết không để một tên nào trốn thoát Còn các đồng chí Hãy đưa ngay đồng chí lượng Sang sở chỉ huy Để kịp tới cấp cứu Vũ viết hiền hối hả Sang người bỏ già Đóng chặt cánh cổng liêm Và nhà riêng của hắn Rồi vào sân sập dèm Đóng kín các cửa sổ Chốt lại cẩn thận Khi tất cả các cánh cửa Ở mặt trước Đã được đóng kín Gài chặt Hắn bước vào phòng giấy Hất hàm Ra phía cửa sau Bào mạnh trọng niệm Ông theo lối này chu lên nhà tờ Nhanh đi Mạnh trọng niệm quay phát lại, ngơ ngác một lúc, rồi lưu mắt nhìn Hiền soi mói và giận dữ. Chà Tránh Sứ đuổi đấy à? Vũ biết Hiền vẫn lạnh lùng. Không phải tôi đuổi, mà công việc trên ấy là ông phải có mặt. Nhưng tại sao? Là tôi mà không phải là cha. Ông là kẻ được tòa giám sai xuống đây, chỉ huy, điều hành công việc. Mạnh trọng niệm cười khởi. Vậy lúc nãy... Ai ra lệnh buộc ma đi tắm phải cởi hết quần áo leo lên mái nhà? Ai? Đó là quyền của tôi, cha linh hồn của nó. Tôi ra lệnh cho hắn làm theo ý chúa, hắn đã tự vì đạo. Thôi đi, đừng bịp tôi. Ông lừa phỉnh hắn, nhưng thực chất là muốn đẩy hắn vào chỗ chết để giải thoát cái tay ở trong bụng. Vũ biết Hiền hơi tái mặt, lặng im một lát, rồi cười khẩy. Sao mà ông từng tận thế? Làm sao mà ông biết được mà đi thắm có thai? Mạnh trọng niệm nhột tẹt vãi nước bọt xuống đất, rồi theo lối mòn luồn lách giữa rừng cây rậm rạp, lặng lẽ chui vào cái ngách nhỏ phía sau nhà thờ. Vũ vi Thiền đứng nhìn theo một lát, rồi lặng lẽ trở lại phòng riêng của mình, khép chặt cửa chính, rồi bước nhanh lại khám thờ. y vội vã nhấc kết tượng Chúa giêsu bằng gỗ lên, luồn tay lấy một cái hộp nho nhỏ khảm xa cửa Bên trong đựng mấy cây thánh giá và dây đeo bằng vàng. Cẩn thận thắt vào hông, cạnh khẩu súng ngắn đã lên đạn. Khoác chiếc áo trùng tâm thụng thịnh vào rồi vội vã quay trở ra mở cửa gọi võ giả. Khi người giúp việc khập khiễng bước vào phòng, y nhẹ nhàng đặt một tay lên vai ông và ân cần bảo: "Tôi có việc phải sang tòa giám tình cầu gấp." Bỏ ở lại trong coi nhà cửa cẩn thận. Cấm không được cho bất cứ ai vào phòng riêng của tôi. Người bỏ ra chầm chầm nhìn vào gương mặt tái nhật đi của Linh Mục Tránh xứ và ái ngại. Bộ đội vào vây chặt bốn phía rồi. Cha đi làm sao được? Vũ Viết Hiền quát tay. Tôi có lưới riêng của tôi chứ? Bỏ yên trí. Vũ Viết Hiền sắp quay đi thì bỏ ra lại hỏi. Dạ thưa chiều có nấu cơm không ạ? ông chủ xua tay, không hẹn được, bao giờ tôi về hãy nấu. rồi y vội vã theo một lối mòn khác, lặng lẽ băng qua vườn cây rậm rạp ở phía sau nhà, đi tắt ra phía bờ sông. ở đó trên một khúc sông vắng, cạnh một bụi rậm, một chiếc thuyền nhỏ và một người đàn ông giấu mặt trong chiếc tơi đã chờ sẵn. kỳ vũ phế thuyền bén áo dài. Hối hà lội vào bãi lẩy xuống thuyền thì người lái vội vã đẩy thuyền xa bờ. Nhưng có thuyền không sang ngang ra giữa dòng. Người lái quay dọc mũi thuyền rồi buông sào thả cho nó theo dòng nước tùy chiều trôi xuôi về phía cầu cấm rồi ra phía biển cửa lò. Một ngày rồi hai ngày chậm chạp trôi qua tại nhà tờ sứ chẳng nữa mà dù bộ đội Rồi phái đoàn đại diện chính quyền tỉnh Kiên trì bắt ra giải thích Chính sách quan hồng của đảng và nhà nước đối với những kẻ đi lầm đường lạc lối Kêu gọi chúng ra đầu hàng Nhưng đã qua mấy ngày rồi Không một tên nào chịu ra cả Đáp lại lời kêu gọi của chính quyền Là những tiếng chỉ tục Và những gói phân Từ trên ngắt chuông tới tấp ném xuống Từ trong nhà thờ mùi hồi tối đã bốc ra nồng nặc ta vừa kiên trì giải thích, vừa cử một phái đoàn đại diện mang thư của chính quyền tỉnh gửi giám mục địa phận, yêu cầu tòa giám cho người sang mở cửa nhà thờ xứ để bộ đội vào bắt bọn phản động còn ẩn nấp trong đó và trả lại thánh đường cho nhân dân quét dọn, sửa sang để thờ vượng Chúa. Sẽ chưa. Anh tâm về, mang theo một phong thư mỏng tanh có dấu riêng của tòa giám, điều chí tường bộ tỉnh ủy mở ra. Vẹn vẹn có mấy chữ Chúng tôi bận không sang được Ai sẽ phạm thánh đường Và chịu trách nhiệm Ông nhíu mày đọc qua Rồi trao lại cho chủ tịch ủy ban cáng chiến hành chính xã Hưng Yên Đầu trí ta công văn Rồi cho giao thông bằng gấp đến các xóm Mời tất cả bà con giáo dân trong xứ Đến nhà tờ lớn Ta công bố bức tư của tòa giám Và nói rõ thái độ của chúng ta Bây giờ thì đã rõ ta kiên trì và chu đáo với họ đến thế mà họ vẫn không chịu nhận ra sai trái của mình để ăn năn hối cải, lại còn viết thư mập mờ đe dọa. nhưng ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. ai xâm phạm đánh đường này phải chịu trách nhiệm. ta sẽ nói cho bà con giáo dân câu này. ai xâm phạm đánh đường, ai biến đánh đường thành pháo đài để chống đối chính phủ ở nhà tờ sứ chẳng nữa bây giờ có còn là thánh đường nữa không? nơi thờ phụng Chúa sao lại để hôi thối đến vậy? Thánh đường là nơi con trên đến cầu nguyện, tại sao chúng dám đóng kín cửa không cho con trên vào? đã gọi là nhà chung tức là của mọi người, vậy thì mọi giáo dân đều có quyền vào. Sáng trưa ngày 24 tháng 4, khi hàng trăm bà con trong xứ đạo chẳng lứa đang quây quần trên bãi cỏ rộng trước nhà thờ. Để nghe vị đại diện chính quyền công bố bức tư của tòa giám và nói rõ chủ trương của chính quyền, thì trên tháp chuông nhà tờ xứ, đất đá gạch phân vẫn tới tấp ném xuống. Bỗng một tiếng nổ vang lên, dữ dội. Vị bất ngờ, cả khối người vội nằm dạp xuống. Nhưng chẳng thấy gì cả. Họ nhộn dậy, quay lại nhìn trên cửa sổ tháp chuông, Khói bụi vẫn mù mịt và có tiếng kêu văng văng xuống. Một lát sau, một anh bộ đội chạy đến trước mặt bị đại diện chính quyền nói nhỏ một câu gì đó rồi quay lại dơ tay lên cho đồng bào xem một bàn tay đã rời đầm đỉa máu mà anh vừa nhặt được ở chân tháp trung. từ đồng bào, lúc nãy bà con tập trung đến đây để nghe chính quyền nói chuyện, bọn phản động còn ẩn nấp ở trên tháp trung nhà tờ, hùng hãn định liên liều đạn để giết hại đồng bào và phá dối cuộc họp này. Nhưng không ai cho chúng, quả lưu đạn đã nổ, ngay ở trên tay kẻ nào đó, khi hắn chưa kịp tung xuống, tiện đứt một bàn tay của hắn rơi xuống đây. Nhiều người thấy kinh khủng quá, nên kêu lên và lấy tay che mặt. Có tiếng một cụ già nào đó lập bập. Chà đã nói rồi, ác giả thì ác báo, định hại người thì trời hại trước, chẳng oan tí nào cả. Chờ bà con, lấy lại bình tĩnh, rồi vị đại diện chính quyền lại tiếp tục. Thưa bà con, thánh đường là nơi thờ Phượng Chúa, là chỗ để cho tất cả giáo dân đến nhà thờ cầu nguyện. Vậy mà mấy hôm nay, bọn phản động đã chiếm giữ, đã biến thánh đường thành lô cốt đánh trả lại bộ đội. Tệ hại hơn nữa, chúng còn phóng uế bừa bãi trong nhà thờ, làm ô uế cả nơi thiêng liêng, không ai chịu được. Lẽ ra, chính quyền đã ra lệnh cho anh em bộ đội vào bắt bọn phản động, còn cố thủ trong đó, nhưng tôn trọng bà con, tôn trọng giáo hội, chính quyền đã viết tư cho ngài giám mục, yêu cầu tòa giám cử người xa mở cửa, để chính quyền bắt bọn phản động, giải phóng nhà thờ, trả lại thánh đường cho bà con làm nơi tờ vợ chúa. Nhưng rất tiếc, tòa giám không chịu sang, mà lại còn viết mập mở. Ai xâm phạm đánh đường, người đấy phải chịu trách nhiệm. Vậy bà con ta tính định ra sao? Chính quyền xin bà con trả lời cho biết, cả khối người lặng im, không phải người ta không biết, mà người ta e ngại. Gần ngửa năm trời, họ sống trong một công khí nầm nấp, căng thẳng, và luôn luôn bị đe dọa khủng bố. Họ phải cắn răng cam chịu. Họ chỉ đứng nghe và làm theo sự sai khiến của các bậc bề trên, chứ không có quyền hỏi, quyền cãi lại, hoặc chống lại không làm. Đã có biết bao người trong xứ đạo chỉ vì không cam chịu, chỉ vì dám nói lên sự thật mà đã mang họa vào thân. Nhẹ thì bị nguyền rủa, đánh đập như anh bật, anh ngược. Nặng hơn chút thì bị rút phép thông công. Phải bán ra tài, nộp phạt như ông lịch anh cánh. Dù càng hơn nữa, đám cãi lại các cha và vạch trần những thủ đoạn đi bợ Của bọn xấu Thì bị giết chết oan nghiệp Như ảnh đường Giờ đây có bộ đội Có chính quyền che chở Nhưng nay mai bộ đội rút rồi Chính quyền có kiên quyết Mà che chở cho dân không Hay là để bọn quỷ sữ Tiếp tục hoành hành Nếu thế Bây giờ mở miệng nói ra Đồng tình với chính phủ Rồi biết đâu sau này lại bị bọn xấu hành hạ Thôi Để ai nói thì nói trước đi mình sẽ làm theo. Ai cũng nghĩ thế, nên mãi khá lâu, mà chưa dám ai lên tiếng trước. Bất ngờ, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hao gầy, và dáng người rong ròng của ông Lịch bật dậy giữa đám đông. Ông đứng lặng một lúc, như để lấy lại bình tĩnh, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Thưa quý vị đại diện chính quyền, tư tất cả bà con chồng sứ, có lẽ bà con chồng sứ đạo ta đã rõ cả, Không phải bây giờ thấy chính quyền đến, thấy bộ đội về, tôi mới dám lên tiếng. Và cách đây đã mấy tháng rồi, khi thấy các bậc bề trên ở trong sứ đạo bày ra lắm chuyện, trứng tai gãi mắt. Không phải với sự đạo, làm trái với lời dân của Chúa, tôi đã đứng dậy giữa thánh đường để chất vấn các cha. Và vì vậy, tôi bị các cha khinh ghét, gọi đến phòng giấy của trách là kẻ A Tổng với Việt Minh và dối sự đạo. Do đó, bắt phải nộp hai vạn đồng bạc. Tuy vậy, tôi vẫn giữ lòng ngay với Chúa. Bởi tôi vốn là con nhà đạo gốc, tôi không cam chịu làm điều ác. Tôi vẫn dốc lòng cầu nguyện Chúa, trừng phạt những kẻ nương bóng người để làm hại bể trên Bây giờ bà con ta đã rõ ai là tiên Chúa, ai là quỷ Judah, dấp tâm hại đạo. Ta là chiên của Chúa. Ta phải lấy lại thánh đường mà thờ vượng Chúa Không thể để thánh đường ưu uế thế này được Trước đây tôi đã dám cả gan đứng lên bảo vệ Sự thanh sạch của giáo hội trước những tác loạn Thì giờ đây tôi cũng xin liều mình xông vào để cứu thánh đường Nếu cũng bị chết vì tay quỷ giữ Thì xin bà con biết cho lão già này đã từ vì đạo Chúa tôi trần chính Bà con thế tôi làm vậy có đúng không? Nếu sai thì xin cứ của trách, nếu thấy đúng thì xin giúp sức cùng tôi. Đúng rồi, ông Lịch nói đúng đấy. Tòa giám chẳng đã viết trong thư, ai xâm phạm thánh đường nấy chịu trách nhiệm. Họ chiếm thánh đường, họ làm điều ô uế, tức là họ xâm phạm có chúng ta và quét dọn, rửa sang thánh đường thì làm theo ý Chúa. Tôi xin đi theo ông Lịch. Mọi người quay lại nhận ra dáng người tấc bé, trong râu lưa thưa và khuôn mặt phúc hậu của Cố Vạn. Cố vừa nói vừa hăng hái sẽ nắm đông bước lên. Cả khối người cùng đứng bật dậy rồi ao cả vào nhà thờ. Cửa chính bật mở, mùi phân hồi tối bốc lên nồng nặc, nhiều người không chịu được vội bịt mũi trở ra. Bộ đội theo gót dân nhanh chóng trèo lên gác chuông bằng những bậc thang chật hẹp dốc đứng từ trên cao bọn cố thủ vẫn chống trả kịch liệt bàn ghế gạch đá bát đĩa tới tấp ném xuống lại thêm ba bốn chiến sĩ nữa bị thương ngã rúi xuống bà con ùa vào khiêng các anh ra ngoài không sợ ác liệt bộ đội vẫn tay nhau ảo lên và cuối cùng các anh đã leo lên được dùng báng súng nện bật tung cửa phòng chật hẹp ào vào hàng chục con thú đến bớt đường cùng vẫn hung hăng đấm đá điên cuồng bằng những động tác kéo léo bộ đội vừa né tránh vừa dồn ép chúng vào một góc tường và cuối cùng đã tóm gọn khi bọn chúng đã bị trói gô lại và lần lượt kéo từng đứa xuống cầu thang đám con trên trong sứ đạo sững sờ nhận ra các bậc bề trên lâu nay vẫn thường lui tới chẳng nữa đã từng tuyết sàng Giáo lý nhân từ của Chúa Trong thánh đường Đó là mạnh trọng nhiệm Tổng thư ký Liên đoàn Công giáo Địa Phận Phạm Huy Châu Phó Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Bá Khánh Sơn ủy viên tích cực Chủ soạn chỉ tiện 98 Đề ra đường lối bạo loạn Đều gác nhiên hơn hết Là khi người ta Thấy từ trên cầu thang Một người mập mạp trắng trèo Đeo kính trắng Y ạch bước xuống Thì ra Ngài tổng tuyệt úy của tòa giám Sau khi tuyết trình Kế hoạch giải vây ứng cứu cho chẳng nữa Đã vội vã lẻ sang đây Để trực tiếp điều hành công việc Theo sau liệu Là Phạm Hữu Tạo và Nguyễn văn Sĩ Mới qua hai ngày bị vây hãm Ăn uống kham khổ Mặt mũi hắn đã hốc hát Dầu rìa xồm xoam Và cặp lông mày lưỡi mắt Cũng sự đứng lên gươm ghiếc Khi bị dẫn ra khỏi cửa nhà tờ Bỗng hắn ngập ngừng Quay lại nói khẻ khẽ với anh bộ đội đi bên cạnh Còn một kẻ bị thương nằm dưới gầm bàn Ở trên các chuông Mong các ông lên cứu hắn xuống với Anh một đội cao mày hỏi lại Hắn tên gì? Ai đánh mà bị thương? Dạ thưa Nguyễn Văn Liệu Cái lúc nãy tung liệu đạn Chẳng bay bị nổ cướp trên tay Chúng mày lấy đâu ra liệu đạn hả? Sĩ ngập ngừng Dạ thưa Chú con lấy của người liên lạc Khi anh ta bị bắt Thế anh ta đâu rồi? Sĩ liếc nhanh sang tạm và ngập ngừng Đêm qua, ông Niệm đã giao cho con và ông Tạo tra khảo anh ta để biết kế hoạch hành động của các ông, nhưng anh ta nhất mực không khai, mặc dù bị ông Tạo đánh rớt dữ. Cuối cùng tức quá, cha nhiệm giao cho chúng con tan dọ tre, nhốt anh ta buộc đá xung quanh, rồi vứt xuống sông. Nhưng chúng con làm chưa xong thì trời đã dạng sáng, cũng là lúc các ông ập vào. Anh bộ đội nói nhỏ với người đồng chí đi cạnh mình điều gì đó. Rồi quay trở lại vào nhà tờ. Khó nhọc leo lên mười mấy bậc thang giúp đứng của các chuông vào căn phòng nhỏ lúc nãy. Anh cố bịt mũi, ngồi sụp xuống, ngó vào các xó xỉnh, mặt chẳng thấy gì cả. Anh vội gọi. Thằng liệu đâu rồi? Còn sống thì khôn hồn chui ra. Tiếng ái trà khe khe bật lên trong cái hốc nhỏ khuất ở trong tường, nơi người ta dùng để trội và tùng rác. Anh bộ đội ước lại, thấy hắn cố khoanh người, nằm co trong đó. Cái hốc quá chật, khi chui vào khoanh người lại được, nhưng giờ lui ra thì rất khó. Thêm vào đó, vết thương ở cánh tay đã ra rất nhiều máu, nên hắn đã kiệt sức, không nhúc nhích được nữa. Anh bộ đội cúi khoam xuống, cầm hai chân kéo ngược hắn ra. Mặt mày hắn hốc khác và xanh nhật, cặp môi dày khô nẻ. Còn cánh tay bị tiện gần đến cùi, bọc trong mớ dẹp bẩn tiểu, xé từ áo hắn ra. Máu đã thấm đầy và khô quanh, cặp mắt đờ dại của hắn, chậm chạp nhìn anh bộ đội, giọng đều tào. Nước! Cho tôi nước! Anh bộ đội cao mày Đây làm gì có nước? Thôi, đứng dậy, xuống dưới kia. Hắn chậm chạp lắc đầu, không đi nổi. Anh bộ đội phải sốc nách, khó nhọc dìu hắn từng bước ngắn mới xuống được những bậc tàng dốc đứng. Lúc ấy là một giờ chiều, ngày 25 tháng 2. Bỗng từ phía xã đoài, cả bốn chuông lớn cùng rung lên hối hạ. Hàng trăm giáo dân đang thu dọn bàn ghế, quét tước ở trong giáo đường. Thấy lạ vội chạy hết ra ngoài sân. Một người nào đó khẽ hỏi. Không biết chuyện chi? bà cả bốn chuông lớn cùng rung lên một lúc vậy. Giờ nay cả trong ngày lễ trọng, có bao giờ Đức Giám mục cho đánh cả bốn chuông cùng lúc đâu. Anh Tâm, một cán bộ mặt trận đã từng lăn lộn nhiều năm với bà con ở đây, vội khoát tay cười cười. Chuông báo động đó, Đức Giám mục đã ra lệnh chiều nay, nồi chuông tập hợp tất cả các giáo dân, các giáo đạo, các họ đạo xứ đạo quanh vùng xã loài kéo sang chặng nữa để biểu tình. Gây áp lực của chính quyền Và cố giải thoát cho những kẻ làm loạn Đang cố thủ trong nhà tờ xứ Nhưng muộn mất rồi Ở đây mọi việc đã xong xuôi Trên tất cả các ngã đường đổ về xã đoài Cán bộ ta đã sẵn sàng ngăn chặn Để giải thích cho bà con giáo dân rõ Sẽ chẳng còn ai đến chẳng nữa ứng cứu nữa đâu